chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện ma Nguyễn huy trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chặng hành trình lộ hóa phong hồn của cô ma hai nguyệt và ông hai trăm với một tập truyện có tên là bí mật sớm trăm bọc và tập truyện đầu tiên mà chúng ta biết đến cô ma hai nguyệt cũng là một tập truyện có tên là sớm trăm bọc và ở tập truyện lần trước Thầy Hai bắt Ma Men, ở cuối truyện thì chúng ta đã được tiết lộ về chắc chắn là sẽ có một cái sự việc nào đó đã xảy ra ở sống Trăm Bầu. Và lần này, ông Hai Nguyệt và Cô Ma Hai Trạm cùng với quỹ Hai Nanh sẽ quay trở lại sống Trăm Bầu để mà giải quyết nó. Mời quý tín giả cùng lắng nghe Bí mật sống Trăm Bầu, tác giả Quỳnh. giữa đêm tối trên mặt sông mênh mông có chiếc ghe tam bản lừ lừ chậm chạp trôi trước mũi ghe treo một cây đèn bão leo lét đủ để nhận biết thôi gió sông mát lạnh lâu lâu lại thốc lên một đợt làm cho đám cây hai bên bờ kêu lên xào xạc không thấy người chống ghe đâu mà chiếc ghe vẫn cứ trôi ngược nước đúng với hướng đi có hai tiếng nói chuyện xì xầm với nhau giọng nữ lên tiếng Ê hai anh Tự nhiên chết có dự cảm bất an á. Hả? Em cũng bất an nữa đó Tự nhiên cái bà xưng chế Em thấy có cái gì đó không đúng rồi đó Thôi à Bớt bớt lại đi Bày đặt ba trận ba trạo Một hồi tao cho kéo game một mình bây giờ Mà không biết cha già nó khỏe chưa nên Già cả bệnh rề rề hoài Tao nghi không lâu Cha theo hai mình sớm Trời, trời trời trời Thôi đi Chơi nấu xui không à Ông chết rồi ai cũng cơm cũng cháo cho em Hừ, Mày nhân từ quá trời luôn á Tưởng gì Sợ ông chết không ai cúng mày hả Nói bao nhiêu đó Trời mỗi người ngoảnh sang một bên Tiếp tục bay là là Kéo chiếc ghe lặng lẽ trôi Có ông văn câu đêm Chực nhìn thấy chiếc ghe một mình Trôi nước ngược Thì lạnh sống lưng da gà nổi trần trần lên Ý mình chắc tận số rồi hay sao đó? Mà tự nhiên nhìn thấy con đò rất dông như vậy, đang trung trong dạ, thì ông nghe tiếng lội nước bị bấm. Gáo giác nhìn, thì ông thấy một cô gái mặc bộ bà ba trắng, quần xanh quá gối đang nhón chân mà lội nước trước cái mũi xuồng của mình một đoạn. Lòng ông thắc mắc, con gái nhà ai mà giờ này còn lội nước một mình kiểu này đây? Chợt phát hiện ra điều bất thường. Chân ông nghe lạnh buốt tới đầu luôn Sông này sâu lắm Đứa con gái đó lội kiểu gì Mà gần giữa sông Nhưng nước chỉ ngập ngang đầu gối thôi Nghĩ tới đây tay chân ông như mềm nhũn ra Không cầm nổi cây dầm mà bơi về Cô gái như biết được ông đang nghĩ cái gì Bất thình linh cười lên hăng hắc Dương cái chân dài ra hơn cái xào Khiều cái mũi xuồng của ông Mà kéo lại chỗ của ta Ông gian câu lúc này ú ớ thôi Chứ không còn nói được gì nữa và như có một lực gì đó đè cổ ông Té lộn nhào xuống nước mà dìm lấy Mặt nước sủi lên ồn một Ông cố gắng quơ vào Hồng thoát cổ cái bàn tay chết tiệt Đang trấn cổ mình dưới mặt nước Con ma nữ cười lên sặc sụa Mặt mài của nó lúc này Lúc đen lúc trắng trợn mắt lên mà dìm ông già xấu xố Nó gừ ghẹ trong miệng hai người nữa thôi là tao bắt đủ một trăm mạng rồi tao mà thành quỷ thần tinh tao không quên ơn tụi bay đâu đang nghiến nanh nghiến guốc mà trắng người thì nghe đánh bóp một tiếng con ma nữ bị hất chăng qua một bên té ầm xuống nước ông già văn câu lập tức được lô lên cổ mặt nước ông vuốt nước trên mặt Tra sức mà hít thở chợt một bàn tay lạnh ngắt gầy guộc nắm lấy dài ông kéo đi ra giữa sông làm cho ông quản hồn quản chía lại chỗ lối lịnh trời trời trời trời đó cứu tôi chứ tôi có làm gì đâu mà bắt tôi nằm mua a di đà phật bàn tay đó chợt buông ra làm cho ông chìm xuống nước trở lại ông giật mình chớ giới có tiếng chửi đổng bà mẹ cái thằng mắc dịch này mình cứu nó mà nó còn niệm phật trấn mình à. thứ gì chứ không phải thứ người mà Vừa phải thôi chứ Tao đúng là xui xẻo luôn á Sống cũng khổ mà chết cũng khổ nữa Thôi đi hai nành nhằm kéo người ta lên ghe đi ở nó mà khóc lóc nữa Nghe tiếng người nói Ông già dân câu ngoái nhìn Thì thấy sau lưng mình là một cái ghe Trên đó có một ông già Đang cầm cây đèn bảo mà sôi xuống Sẵn đó ông ngó qua Thì thất kinh Một cái gương mặt teo tóp le que mấy cọng tóc trên đầu Đang chành miệng tra cười với ông Giờ cái hàm trăng độc hai cây nanh trơ trọi Ông già lúc này muốn xỉu cũng không dám xỉu Biết đâu mình mà xỉu Thì tụi nó lại xẻ thịt mình thì sao Ông nhanh chóng được đưa lên ghe Ông già trên ghe mấy cười trấn ăn <cười> Tôi là hai trạm Chú em yên tâm đi Họ là quỷ Nhưng mà là quỷ độ thế Mới thì họ không ra tay Thì chú em theo ông bà rồi đó Bây giờ ngồi đây đi Chờ bên kia giải quyết xong cái đàn Ờ hai nanh nè Coi qua phụ cô hai chút đi Trời ơi thôi đi Mười cái con nó cũng đủ bà xỉa răng nữa Tôi qua đó cản bả dướng díu bả giả cho bài luôn hai cái nanh thì khổ đời Ông đừng có mà xuống dạy tôi mới ông hai cười cười rót trà ra ly mời ông già văn câu phía bên kia lúc này ở dưới sông đang có một luồng xoáy lớn như cái nhà đứng lừng lững trong đó là hai người con gái một áo trắng một áo hường bây giờ mà xuồng ghe nào xui xẻo đi ngang qua chết là cái chắc cô gái áo trắng nghiến răng trèo trèo mà nhếch móc cái con chết đâm chết chém kìa cái con trời đánh thánh đâm kia mắt ông bắt cha gì mày phá tao vậy Biết bao nhiêu đứa ngoài kia bắt người Mày không phá mày đi phá tao vậy à, Tại mày xui thôi chị nói vậy Hai Nguyệt lướt tới tung một đấm vô giữa mặt cô ta Cô ta né kịp Hai Nguyệt đấm sượt qua một bên Bay một mảng da đầu Với mất một cái lỗ tai của cô ả Ả trú lên đầu đứng Quỷ huyết trào ra ổng hộp Hai Nguyệt cười cười Phóng một luồng ánh sáng vàng về phía kẻ địch Á ta chống trả bằng một luồng khí đen dày đặc Có vẻ như con ma nữ này đã hút hồn phách của rất nhiều người Mà tu luyện đến cao Giàn co chống chọi một hồi Luồng khí đen bị luồng ánh sáng vặn nát đi Quỷ huyết lại được dịp trào ra Từ cái vị trí áo trắng Cô ta tức tối Phóng một chân dài nhằn nhọn quắt về phía hai nguyệt Không chút cho dự Cô hai lách người Tay trái chụp lấy cái cẳng chân Tay phải hạ thủ dứt khoát Chỉ nghe bụp một tiếng Lại thêm tiếng hét trốn lệnh Á ta thu chân về Đứng hụt một bên chân Mà cắm đầu xuống nước Miệng liên tục tru tréo chửi rủa không thôi Hai Nguyệt đưa hai tay Dài dài cái bàn tang Ra dễ nhức đầu Lập tức phóng tới một luồng sáng trói gô cái dòng nó nhiều lại Lướt tới nắm cổ mà lặn xuống nước Dòng xoáy lúc đó cũng biến mất đi Trả lại cho con sông một mặt nước êm đềm Trong một không gian âm u Bốn bề gió lạnh xoáy tóc từng chập Trước một cánh cổng lớn Hai Nguyệt lô cái dòng nó nhiều Đi sền sạch tới trước mặt của một người Bận giáp đen Hắc đại ca Chăm sóc nó cẩn thận nha Gần trăm mạng chứ nhiêu đâu Ờ, như Nguyệt Con chăm sóc nó cũng tốt quá đâu chà Hai người nhìn nhau rồi cười lên ha hả ha. Hai Nguyệt rút lại sợi dây trối Rồi biến mất đi Để lại cái dòng bầm dập Sức mẻ quẹt cục đủ chỗ Cho các quan xử lý Lúc này trên ghe Hai ông già chưa uống hết bình trà Thì từ đâu xuất hiện một cô gái Ngồi lù lù sát bên Làm cho hai ông giật nảy mình Ông văn câu thì không nói đi Ông hai bị hoại Mà vẫn không quen được với cái cách xuất hiện này của cô hai Ông đưa tay trấn an ông già văn câu ờ, ờ, chú ba mày bình tĩnh đi Cậu làm nhiệm vụ xong rồi đó Cậu tốt lắm Chú ba mày đừng có sợ Ngồi uống trà chút đi Rồi tụi tôi giờ đưa về sớm Ông ba vút ngực từng chập Kể ra ông cũng khứng vía lắm Mới chịu nổi cái sự vụ từ nãy tới giờ Ông là ông ba thời nhà làm ruộng làm giường lâu lâu mới đi văn câu một đêm một bữa mà xui quá trời xui còn xém bị mất mạng tới giờ này ông vẫn còn trung Ờ anh hai nè thiệt không có anh với hai vị đây giúp không biết cuộc đời tôi đi về đâu luôn á thì xác vô bụng cá hồn phách thì vô bụng cái con nhỏ đó chứ đi đâu vậy quỷ hai anh cũng phụ họa theo Ủa chứ hồi nãy tôi nhớ có người niệm Phật trấn tôi nữa chứ mà Ông ba gãi gãi đầu <cười> Dạ tôi người trần mắt thịt Tôi đâu có biết phân biệt tốt xấu đâu M Mà còn là chuyện quỷ thần nữa Hai vị chính bỏ làm mười mà tha cho Tôi không có gì đâu chú bài Hai người đó giỡn vậy đó Chứ không có ý trách gì chú đâu Ôm bà chú có biết gì về con ma nữ đó không? Dạ không anh hai Tôi mà biết Thì cho dạng tôi cũng không dám đi đêm kiểu này Chỉ biết là cái khúc sông này nè Năm nào cũng có người chết Chết tai nạn xuống ghe, Không thì con nít tắm sông chết đuối Ai mà nghĩ sông nước thì ba cái chuyện đó là thường Cùng lắm thì người ta nói sông này Nó có hung vậy thôi Cũng không nghe tích gì Có ma có quỷ ở đây hết trận Ông hai dài qua nhìn hai miệt Cô nghĩ sao cô hai Thì nghĩ gì vợ Chuyện cũng giải quyết xong rồi Nói tóm lại Ma quỷ cũng như người thôi Cũng có kẻ Lách luật trốn tránh tài tình lắm Khó phát hiện Cái con này nó cũng vậy nó chỉ hiện lên bắt người rồi mau mau trốn đi tu luyện nó khôn là lựa người tận số mới bắt để quan sai không có nghi ấy. nói xong câu đó nghĩ nghĩ thấy kỳ kỳ nên hai nguyệt cười gượng nói với ông bà <cười> tôi không có nói ông Bổ mạng lớn à, cố gắng hành thiện tích đức đi để sống lâu với con cháu ha tại nó gấp bắt người cho nên làm liều thôi bây giờ chỉ đường cho tụi tôi đưa ông về sớm đi chiếc xuồng ba lá của ông nãy giờ đã được quỷ hai năm kéo lại gần lúc này ông mới biết được nguyên nhân tại sao chiếc kia của ông hai lại đi băng băng mà không cần người chống theo hướng tay chỉ mọi người đi ngược lại một đoạn trẻ vô một con kinh nhỏ ghé vô bến nhà ông ba ông hết sức mời mọi người lên nhà để ông tỏ cái lòng biết ơn ân nhân cứu mạng Nhưng vì hai nguyệt đang muốn về trăm bầu cho nên từ chối. Ông hai hứa khi nào xong việc nhất định sẽ ghé qua thăm ông ba rồi chơi mấy ngày mới đi. Lúc này ông ba mới chịu bình trịnh mà vẫy tay tạm biệt. Chiếc ghe lại chậm chậm mà trôi. Ông hai trạm trở vô ghe nằm thêm một chập nữa. Giờ này mới có nửa đêm về sáng mà cái cơn sốt của ông nó cứ hành hạ cái thân già hoài không thôi. Một sáng nọ, bên nhà thằng nâu không khí nhộn nhịp lắm Bữa nay là ngày thiếm năm mãn hạn trở về Ban đầu thiếm bị kết án 5 năm lần Nhưng do chấp hành tốt hoạt động cải tạo Thêm lệnh ân xá vào mấy cái ngày lễ Cho nên thiếm chỉ cải tạo có 2 năm Nghe tin thiếm được vậy, làng sớm ai cũng mừng hết Con quyên sáng giờ chạy đôn chạy đáo Hết mận công chuyện nhà, rồi lại chạy qua phụ thằng nâu chị dâu nó thấy vậy thì kêu thôi út mày đi coi bệnh đi chạy tới chạy luôn vậy chi cho mệt vậy để chị mần cho coi bệnh coi phụ được gì thì phụ kinh ở bản cũng không có mần gì đâu tư chủ yếu trong tiếng năm về thôi hả sáng giờ mẹ mình cũng đứng ngồi không yên bệnh á vậy thôi tư tư coi nấu cơm gì em á em chạy bệnh á nói xong chưa kịp chờ cho chị dâu ừ hử Con Quyên phóng tọt đi một cái một luôn Chị Hà nhìn theo lắc đầu mà cười Đi ra sau nhà nhóm lửa bắt nồi cơm Chị là chị dâu thứ tư của con Quyên Đang rảnh rỗi công chuyện đồng án Nên tranh thủ dẫn con về chơi ít bữa Thằng Bộc năm nay cũng 10 tuổi rồi Mê theo của út với chú nào lắm Mà bữa nay bên đó lu bu Nên nó đi theo ông nội ra giường xoay cổ hủ dừa Bên nhà Tiếm Năm ai cũng đang ngóng ra hướng sông cái Chợt thấy có cái xuồng tắp vô bến Tất cả cùng ùa ra đón Thằng nâu với con Quyên chưa hay biết gì Tụi nó đang bận quằn mấy cái nhánh dâu tầm Mà hái trái Lát nữa cho Tiếm Năm ăn Hai đứa nó vừa hái Vừa lời qua tiếng lại chửi nhau Thì có ai đó tặng hắn Thằng nâu ngoái nhìn Thì la lên một tiếng Làm cho con Quyên cũng giật mình Là Tiếm Năm Thiếm đứng đó cười tươi lắm Nhìn thiếm tròn trịa ra Sắc mặt cũng tươi tỉnh Không còn đượm buồn như hồi đợt đó nè Thằng nâu mừng quính nhào thế ôm mẹ mà khóc lên Con Quyên cũng trùm trúm nước mắt Tài vô thức đưa xuống bốc mấy trái dâu tầm Bỏ vô miệng li lịa Chắc nó ăn để cho nước mắt không có chảy ra được mà theo đồ ăn chạy luôn xuống bao tử đó Tao <cười> đứng im mẹ ngó cái coi Mẹ ơi Mới có hai năm mà bay lớn quá trời à Mẹ giờ bổng tra luôn đó Còn con nhỏ đó là ai Trời đất ơi Tiếp Năm Tiếp mới có hai năm à Mà hết nhìn ra con luôn hả Tiếp Năm Con Quyên nè Thánh thần thiên địa ơi Bay đó hả Quyên Mẹ đét ơi ngộ gái giữ thần ôm ha Sao con Thằng nấu nhà con hiếp con không Nói nằm nghe đi năm đập nó cho coi Trời ơi, mẹ phải hỏi ngược lại á Rảnh rảnh con kể cho mẹ nghe Nó là hung thần của cái xóm này á Ai mà dám đụng nó mẹ ơi. Con thì đặc biệt là không luôn Ê thằng kia, muốn đá hả mẹ Ý có mẹ về cái lên mặt phải không Đó, mẹ dậm đi Con nói có sai đâu Tiếp năm nhìn hai đứa mà lắc đầu cười Đứa nào cũng hai mươi hết rồi Mà còn chí chóe như chuột vậy Ba người đi vô nhà Cười nói chung vui với mọi người Bà con lối sớm Cũng sống vô hỏi chuyện Tiếm Năm Làm Tiếm trả lời thiếu điều không kịp Vậy đó Người hỏi vài câu thôi là hết cả buổi rồi Bữa nay mấy anh của thằng nâu cũng về chờ hàng sớm về hết Tiếm Năm lặng lẽ cầm bó nhang Một mình đi ra ngoài mãi chú Năm Tiếm ngồi đó lâu lắm Tài mừng mê cái bia mộ Chắc là Tiếm đang khóc Mấy anh em ở cửa sau nhìn ra phía đó Mắt ai cũng đỏ khoe Lòng tự nhiên trống trơn Không biết phải làm gì Muốn nghĩ ra cái gì đó Để đánh trống lãng Mà suy nghĩ hoài không ra Cuối cùng đành nhìn nhau thở dài cả nhà đang ngồi buồn Thì thằng bột chạy qua tới Cái thằng u nu chạy thuộc thịt vô nhà Ngồi xuống thở thôi là thở Úc ơi cô thấy cái mút bên nhà bà nội kêu con qua kêu uống về À út biết rồi thôi em về bánh á tao về với mày thằng nâu hất mặt ra dễ biết rồi hai cô cháu nắm tay nhau thủng thẳng đi về tới sân thì gặp thúy con bà ba hội đang ngồi chỗ cái bộ dáng trước nhà nó bận cái đầm màu vàng nhúng bèo cột nơ vì tá lả hết trơn cổ đeo mấy sợi dây chuyền vàng tổ bốn tay đeo xi mên cả khúc luôn Còn nhẫn thì đeo hết tám ngón tay Chân mang đôi guốc nhọn tim Bước tới đâu đàn nhà người ta lủng lỗ tới đó Nhìn diêm vúa hết phương tả nổi Vậy chứ mấy bà trong xóm Toàn ước con mình được như con Thúy giàu có sang trọng Trong con mắt mấy bà lắm Mấy tháng trước Thúy được mai mối lấy chồng Đài Loan Không biết qua đó mần ăn sao Mà thấy dày thường lắm Mới đi có bốn 5 tháng gì thôi Mà về lần này là lần thứ ba rồi. Cứ mỗi lần về là trụ trê mấy đứa trong xóm thêm mấy sớm ở lân cận đi theo lên thành phố đang chọn chồng. Mà hình dư nó dắt đi chuyến nào cũng trót lọt. Mấy đứa con gái qua bên đó gửi tiền về quá trời. Nhà nào có con gái đi lấy chồng Đài Loan là phất lên ngó thấy luôn. Lẩm rẩm mà con gái xứ này đi lấy chồng hết trơn hết trội. Bây giờ chỉ còn con Nguyên. Chứ vài đứa nữa là còn ở nhà mà thôi quyên chắc mẫm trong bụng chuyến này nó về rủ mình đi chứ không đâu hết vừa thấy quyên con thúy cười toe toét phô cái giọng điệu chảy dài ra hết <cười> trời quyên Tôi chờ mày nãy giờ luôn á sao rồi cấp này khỏe không à tao khỏe mày về nè tính như nào đi nữa chuyến này có dẫn chồng gì không à, không mày ơi ông ở bệnh á Mắt đi ký hông đầm tụng lưu hết trơn à Chồng tao làm giám đốc mà Mà nói tới mới nhớ nha Bạn bè ổng toàn dân làm ăn không à Giàu có lắm Mà không có ông nào có vợ hết Bởi vậy cứ suối tao về rủ mấy đứa con gái xứ mình nè Tao nói qua đó rồi hả Ăn ở không mừng đẹp thôi mày ơi Không có mừng động móng tay nữa Công chuyện nhà cô xin ló hết trơn à Mà giàu vậy mắt gì về đây kiếm vợ anh Không quen không biết gì hết Bất động ngôn ngữ nữa chứ Sao không kiếm bệnh cho khỏe? À, à, tại mẹ không biết thôi Con gái xứ mình á, hiền lành đẹp nữa Người ta giàu, muốn vợ đẹp là đương nhiên rồi Nè, tao hỏi thiệt chứ Muốn đổi đời không Quyên? Mày đẹp vậy á Tao chắc cuốn luôn là chồng mày giàu nhất trong đám luôn Ủa, thí dụ như mình đi á, thì đi bằng cách nào Hai mắt Thúy sáng trở lên Miệng cười thiếu điều trật luôn cái bộ núi ra ngoài <cười> trợ ơi, giấy ẹt ha mày, mày biết cái cù là ông chánh mà phải không Ông là người đứng tra lo cái việc đi đứng cho tụi mình á Chỉ cần đồng ý thôi Ông cho người đi làm giấy tờ sẵn hết Mình chỉ việc đi thôi hả? Ta nói thì ông giàu có, quen biết trọng Thì khó khăn vì ba cái chuyện đó Mình đi ra cù lao Tập trung hết bên đó Ông sẽ có ghe chở mình đi tắt cái sông này lên tỉnh Rồi đi thẳng lên thành phố luôn Lên đó mà thí dụ như mà Chịu á Thì theo chồng về bên kia Còn không thì quay về nhà. Với ẹt ha Cô ba nãy giờ ra ngồi gần Cũng nghe được hết câu chuyện Cô đá mắt với Quyền Quyền lấm lét nhìn mẹ rồi nói À, Thôi để ta bàn làm đi Thiệt bụng tao cũng muốn xa nhà đâu Cô bà chen vô Cái con này À Thúy Con về đẳng đi Chuyện này để cô sắp xếp cho ha Thúy giới được mọi ngon Liền đứng lên cười giả lả Rồi tạm biệt đi về Nó thiếu điều muốn nhảy chân sáo vì mừng Con quyền nó đẹp như vậy Thế nào xong chuyện nó cũng được thưởng hậu hĩnh. Chưa đi về dội, thứ đi dài sớm ngó nghiêng Gặp ai nó cũng báo cái tin Chuyến này mấy ông Đài Loan chơi lớn Nhà nào có con gái chịu đi Là sẽ đặt cọc trước 10 triệu Ai nấy xung sao nhốn nháo hết cả lên Bà Sáu rau cải đứng trong hàng trào Hỏi giới ra Ây Thúy Thúy Thúy Cở Sáu đi được không mày Bà nhìn con Thúy Hai mắt chớp chớp như mắt này Nó ngó bà từ trên xuống dưới Đâm chiêu một lát rồi nói Àm Sáu thì nhan sắc mặn lồi ý lộn Mặn mồi lắm luôn á Nhưng mà mấy ông lựa gái Xin tên Sáu ơi Trời trời Mày tính sỉ nhục tâm thần chục năm Giữ nguyên trinh tiết của tao đó hả mày Sớm này tao là tượng đại trong trắng đó nghe con Rồi Tượng đại trong trắng á bắt mớ gì tự nhiên đồ đi lấy chồng vậy sao Sáu mà trinh nguyên tới trăm tuổi Là thành tiên luôn á Sáu tin không Thôi mẹ ơi suốt ngày cắm đầu vô mấy cái gánh rau tao cũng ngán tới cổ rồi cũng mong kiếm được ông nào năm 60 tuổi hay là 80 tuổi cũng được miễn đi qua bển ăn dưỡng cái tấm thân là tao vui vậy <cười> nếu mà sao đã nói vậy á thì sao chuẩn bị đi ít bữa nữa con đi thông báo đi là đi á nghe mấy ông bà đứng vòng vòng đó cười rần rần lên Cái bà Sáu này bà cũng giữ thần ôn lắm Bà nói chơi mà cứ y như thiệt vậy Lòng dòng một buổi trời Con Thúy không ngờ bữa nay nó lại may mắn tới vậy Hay là do cái kèo 10 triệu tiền cọc thơm quá Mà đi tới đâu cũng được chốt Nó hí hưởng đi về nhà ăn cơm trời đánh một chất Chờ trời tối Sẽ có người chở qua cụ lao để bàn công việc Sở dĩ cái cụ lao bên kia kêu bằng cụ lao ông chánh Là vì đơn giản một điều thôi Ông ta giàu có tới nỗi thâu tóm hết đất đai bên đó. Thành thử nguyên cái cụ lao là của ổng. Ngày xưa cụ lao đó kêu bằng cụ lao cùi. Vì những người bị bệnh phong, thường bị hát khủi, không cho sống gần cộng đồng. Họ được đưa qua đó sinh sống, rồi tự sinh tự diệt, tự chung cất nhau. Không hiểu sao mà ngày đó, người bị phong nhiều lắm. Nhiều tới nỗi trên cụ lao đầy mồ mã của người ta. Nhiều người đồn làm, đêm hôm đi giăng câu thả lưới ở gần khu vực đó người ta hay thấy có những cái bóng đen co quắp tới lui xịt lụi trên đó có khi còn đưa tay ngoắt người xin quá chang về bờ ai nấy sợ hãi không thôi biểu nhau tránh xa cái khu vực đó ra ngày đó nhà ông tránh còn ở bờ bên này ông là con của một ông chủ tiệm vàng trên tỉnh nhà ông có hàng loạt cái chi nhánh trải dài từ tỉnh tới thành phố vào nước đố đổ vách luôn Ông có bà vợ tánh tình ghen tuông như hoàng thư Sẵn sàng cho người ở Đánh bể đầu đứa con gái nào Lỡ liếc mắt trúng chồng của bà ta Vợ ghen là như vậy Nhưng tánh ông ta lại trăng qua vô cùng Thường xuyên bao cô này cô kia đi chơi Hay tác loạn trong các cuộc nhậu Ông phải chơi bời kiểu đó Thì bà ta mới không đánh ghen ầm ĩ được Vì ông mà quen cô nào Là bà xử đẹp cô đó Thành thử ra ông phải lợi dụng Cái chuyện làm ăn mà chơi bời Bà ta tức lắm Cho tới một ngày nọ Quyết định xử luôn ông chồng khó trị này cho bỏ ghét Bà ta mua cao trăng về Mỗi ngày trộn một ít vô cái chén canh bổ của ông ta Ban đầu ông thấy bản lĩnh Đột nhiên tăng dược trội lên Về sau càng mất dần đi Và cuối cùng bất lực hẳn luôn Ông bỏ ra cả núi tiền để trị Mà không sao hồi phục lại được Cuối cùng biết được chính bà vợ của mình gây ra Trong một đêm nọ Ông ta đâm vợ mình mấy chục nhát để trả thù. Gia đình quyền thấy Tiền thì không thiếu Cho nên ông vẫn nhẫn nhơ không hề hấn gì về sau này lúc cha mẹ chết hết trong một tai nạn xe Ông bán hết tất cả đất đai Mua trọn cái cụ lao bên đó Ông cho đạo hết mồ mã Đem xương cốt đi thiêu Trội hất xuống sông, Cho người trải chơi bột lên tận tất đất Phơi cả tháng trời Xây một cái nhà lầu nguyên Nga ở giữa cụ lao Cái tạo lại đất đai để trồng cây cối Rồi mới chuyển hẳn ra đó sống Lâu lắm rồi không nghe tin tức gì về ông chánh Cho tới thời gian gần đây Có tin ông lo việc giấy tờ đi đứng Cho các cô gái muốn lấy chồng Đài Loan Tiếng tâm ông lớn như vậy Cho nên người ta cũng ớn ông lắm Làm việc với ông Thì ba phần là sợ Bảy phần là phục tùng Lại nói tới một người hai dông Trên cái ghe muối. Lúc này là giữa trưa Ông hai cũng đã khỏe lại Chống ghe đi băng băng Vừa quẹo vô đầu sớm Hai Nguyệt sững sờ Cái con sông nhỏ bờ thấp tè ngày nào Đã được thay bằng cái bờ đất cao ngút Thẳng thấp hai bên à, à mà khoan Lúc nãy ngóng vô chỗ nhà ông mốt Hai Nguyệt tức mình Phóng cái trẹt lên bờ Ngồi trầm hững mà chửi Coi nè Ác nhơn chưa Mẹ ơi cái cây dừa của tôi nằm đây Mắc mớ gì thấy ai đâu Mà nỡ lòng bứng đi mất vậy Nhắm coi tức chưa Nguyên cái bờ sông thẳng tắp vậy đó Chờ cả bỏ cái khóc dừa Cho nó hốt như một lỗ à. Nhắm nội dịch được chưa Bởi ta nói mấy ông cứu nội này Suốt ngày ăn trộm báo đời cơ mà À không Giúp đợi mà báo tôi Quá trời bực bội à Ông hai chống kê đi ngang luôn Không có ghé vô chỗ hai nguyệt Hai nành thế vậy Thì Phóng lên lết lại gần Mà Khiều Khiều nói chơi chơi chơi Bớt nóng đi Dẫu sao thì chế Cũng đi suốt có nhà đâu Thí dụ như có gì hả Thì kiếm cho khác ngự Chứ có gì đâu à Hai Nguyệt lắc đầu ngoài ngoại Phóng tầm mắt nhìn quanh quốc ra Chợt cô lướt tới một cái mũ đất Nhìn quanh không thấy ai Liền bươi bươi cho môi lên một cái hũ bằng nắm tay Đã bị bể ra làm hai Hai Nguyệt ngồi bệt xuống Gãi gãi đầu ờ, có, có chuyện gì hả chứ Trời ơi chuyện lớn cho mẹ ơi Mày thấy cái miễu bà chỗ nghe ba xong rồi kia không ờ, Em thấy Mà liên quan gì tới cái hũ này Hời ơi ba Trấn con quỷ ba sừng vô trong này nè Dặn tao canh dữ Tao mới chôn xuống cái góc vừa tao ngữ Bây giờ thì vui cả lạng rồi Còn có nửa cái hũ à Nói xong hai nguyệt tức mình cho cái hũ xuống sông hên làm sao lại trúng bà ma da đang ngụp lặng ở dưới ù da đau trời đất ơi sao mỗi lần gặp á là mỗi lần bà chổi tôi vậy ba xui thôi chứ ai muốn đâu mà nói nghe nè hai nguyệt phóng cái trẹt xuống nước bà ma da la lên ê bà tính làm gì tôi vậy <cười> trời ơi mày khùng hả tao muốn hỏi nhỏ mày cái này thôi hả Rồi, rồi hỏi nhỏ thì chuyện âm đi mắt gì nhảy xuống đây tôi có lợi gần bà được đó bà nội ờ tao quên thôi làm gì dữ tán cho bụp tay màu trăng nguyên ngày bây giờ rồi không biết hai cái dòng nói gì với nhau mà nhìn hai nguyệt có vẻ căng thẳng lắm cô gật đầu với bà ma gia rồi nắm tay hai nanh biến đi mất bà ma gia cũng lặn xuống nước mất dạng đi lúc này ở trên bờ thằng nâu với con quyên đang ngồi trên hai cái võng treo toàn te ngoài hàng bạch đàn mà nói chuyện bận quần nè nâu mát trời chút á tao với mày ra tước lục bình lên ăn ha tự nhiên thèm lục bình nấu canh chua cá lóc à còn cái bông á thì chấm với cá khô quẹt trời bữa nay bà đặt thèm nữa chứ hay vợ đi liền luôn đi thôi nắng quá làm biếng lắm ê nâu nâu cái gì đang nói chuyện mà hát chị ông nâu gì mày Ông nâu cái đầu của mẹ Giọng đâu xong kìa Thằng nâu nhìn theo hướng tay con Quyên Nó chợt đứng phắt dậy La làng là sớm lên ừ, Mẹ ơi ông hai vậy Ông hai vậy mẹ ơi Tiếm năm đang ngồi lửa mới đầu xanh trong nhà Nghe thằng nâu la tiếng được tiếng mất Tiếm bỏ cái rổ ngang Chạy quýnh quán ra sân à, Cái gì la dữ vậy con Bây <cười> giờ nó xong kìa cả ba cùng nhìn ra hướng ngoài sông một chiếc ghe đang từ từ tiến lại trò cặp vô cái sàn lãng dưới bến Tiếm nằm mừng quá nước mắt rất lợp bợp mà chạy xuống tay chân lóng ngóng Mẹ ơi chú hai chú về thăm tụi con hả Sa sao tới giờ chú mới về mà sao chú ốm dữ vậy bộ đi ghe cực lắm hả chú Tiếm vừa nói vừa khóc tay cứ nắm cứng ngắt lấy cái dây buộc ghe ba ông cháu nhìn nhau cười trừ Thằng nâu khoanh tay thưa Dạ thưa mai mới về Hờ Mẹ bay hỏi cái gì mà hỏi quá trời Tao trả lời không kịp luôn đó Trời tụi bay lớn nhỏ gì khỏe hết ra <cười> Dạ Mấy mẹ con khỏe tre chú hay Con về được mấy bữa rồi Th Thôi lên nhà đi chú Đứng dưới này nắng nôi Nhìn qua không thấy con Quyên đâu Nó đã chạy tọt về bển Mà báo với cha mẹ nó là ông hai về. Cô ba dựng ba giao nhà cho chị Tư Rồi cũng dẫn thằng bột mau mau đi qua Mọi người gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi Xúm nhau bóp tay bóp vai ông hai Mà quở ông lóng trầy ốm yếu xanh xao. Nhìn thấy cảnh đó Quỷ hai nanh khều khều gia hàn nguyệt Mà miếu Thấy cái cảnh này cái tủi thần quá chứ Ước gì Một lần được người ta quan tâm săn sóc kiểu đó Gì đâu khó Nhập vô xác ổng đi Đã được gì Ờ ha Có vậy thôi em cũng không biết nữa Nói đoạn, Quỷ hai nanh nhào tới Đã bị hai nguyệt nắm cổ lôi lại Cú một cái lên đầu Thằng chả lao bài hải lên Ủa dạ đâu Tự tự nhiên quánh người ta Mày khùng hả Nói vậy cũng làm đi. Ông đang yếu Tao cũng dám tới gần nữa. Mà nhập vô chống chết luôn hay gì Hai nanh cười gian xảo Độ cười xấu ma chê quỷ hận luôn à, Em biết rồi nghe Ông vải đương không mà Chứ đi theo ổng đang đổ kiếp cho dông Thì ra là còn lý do khác nữa Ui dạ ui dạ bu, bu, bu lỗ tai đem ra đâu, đâu, đâu? Mày tưởng tượng đi Cái mặt của mày á Mà mất một bên lỗ tai thì có đẹp không Vấn mặt hả Thôi đây coi chừng ổng đi Tôi đi công chuyện chút Chiều đó tôi canh chua lục bình Nấu với cá lóc được dọn lên Kèm theo là một ơ cá khô quẹt thơm nước mũi Ông hai xới một chén cơm gấp đồ ăn xong gác đũa lên khấn hai nanh với hai nguyệt về ăn Hai nanh đứng nép một bên vách mà nói nhỏ Ông hai Để chén cơm bên bộ gián mình này đi Tôi ngồi gần mà nhiễm âm khí cho ông ấy. Bà chế bà cạo đầu tôi Ông hai nghe vừa tội nghiệp vừa mắc cười Ông cầm chén cơm bước tới Để lên cái bàn trà Mà xá xá mấy cái Không quên khấn sinh cửu quyền trong nhà Cho phép dông vô đây ăn nhờ bữa cơm Cái nhà cũng không lạ gì Với cách này của ông Hai Nên không thắc mắc gì hết Trong lúc ăn cơm Ông Hai hỏi Ờ thằng nào Hai năm nay Có gì khác thường xảy ra sớm không còn "Ừ dạ không ông Hai Chỉ có bữa người ta Bút mở rộng cái bờ sông Chứ nạo vét lòng sông á, Tới chỗ góc dừa mà của cô máu hường ngữ á. Tự nhiên cái sáng múc nó bị đơn, Giống như là người ta cầm uống mút canh vậy mút xuống mà không được Mà mút lợi cũng xong nữa Ai cũng nghĩ cô ổng Hường cổ linh ứng Người ta cúng gà cúng đồ quá trời luôn mà không được Còn nghe nói mấy ông đó mướn thầy về Ông hỏi suy nghĩ kỹ chưa Người ta trả lời là nhất định phải mút thôi Ông gật đầu làm bùa làm phép gì đó Rồi mút được Mấy ông nói là hổng múc bỏ cái cây đó Mới múc nó sạt lở xuống sông gây nguy hiểm lắm Ông hai thở dài Hơi đâm chiêu rồi hỏi rồi, rồi từ bữa đó tới nay Lâu chưa bày Múc sông nó có sự lạ gì xảy ra không vợ từ bữa tới mút tới nay Chắc tầm 3 tháng đúng không hai Chứ vậy thôi chứ không có gì lạ nữa Bộng hai Lâu nay trong sớm rộ lên cái phong trào Đấy chồng Đài Loan Con gái sống này đi gần hết rồi Hồi trước thì đi một vài người thôi Mà tạm hơn hai tháng này đi lệnh cả chục không Ờ vậy hả Ngộ hả Thoàn cơm đi con Ăn xong rồi ông qua bên cô ba mày chút Mày đi không Ờ dạ đi chứ Bộng hai đi trước đi Con dọn rửa xong chạy qua Tối đó ông hai từ bên nhà cô ba về, Dẫn theo con Quyên với thằng nâu Xuống ghe ngồi ăn bánh uống trà Mấy ông cháu nói chuyện đông tay một hồi Ông hai mới nói <cười> Con heo của con Quyên á Đủ tạ chưa bày Tạo đồn ăn đám cưới lắm rồi đó nghe Con Quyên cười hăng hắc. <cười> Số thằng nâu chưa tới ông ơi bữa con heo được 8 chín chục ký gì rồi đó Tự nhiên lăn đùng ra chết veo." à Con mới nuôi lại con khác, chừng chục chí lâu à Ông hai cười khà khà <cười> Để ông hai cho hai đứa bày gặp người này Chuẩn bị tinh thần nha Nè, nhắm mắt lại đi Rồi đó, mở mắt ra Ánh mắt hai đứa chạm phải một người con gái đẹp Phải nói là đẹp lắm Mắt cổ sáng như sao Miệng cười thanh thoát Tóc thả dài ra sau lưng Cố nhìn tôi nói chăm chăm, rồi cất giọng khiến cho hai đứa giật nảy mình. ở cái giọng của cô vang như người ta nói xuống giếng vậy. Hai đứa bày đó giận, trong gặp cô lắm mệt. nay gặp rồi thấy sao? Thằng nâu với con quyên quờ quạng kiếm đường bò xuống dưới mà chạy lên bờ. ông hai níu lại, vừa cười vừa nói <cười> mẹ đét cười hai cái đứa này, có gì đâu mà sợ. con hai đây. Ngồi im nó đi Ông với cô có chuyện muốn hỏi tụi bay thôi à Hai đứa nó miếu máu Tài chân cứ nắm níu nhau Ngồi dồn lại một góc Hai Nguyệt nhìn cảnh đó vừa thương vừa mắc cười Cô mới trở lại cái giọng bình thường Mà hỏi Thôi nè Để giọng vậy đi ha à, Cô chỉ muốn biết một chút Về cái con thúy đó thôi Bao lâu nay tao đi Tao đâu có biết nó ở nhà mần trà cái giống ôn gì đâu Vậy rồi cả nhóm ngồi nói chuyện tới khuya Xong xuôi thằng nâu đưa con nguyên về Hai người lớn nhìn nhau thở dài Ông hai lúc này mới hỏi ừ, Chuyện lần này có bộ căng nghe cô hai Ừ Ở trong đó Cũng một phần trách nhiệm của tôi trầm Tôi tắc trách quá giờ làm mọi cách để chuộc tội thôi Chứ biết làm sao vậy Mà thiệt tình là chưa biết nghĩ ra cách gì Nó thoát ra rồi biết đâu mà kiếm Thôi ông đi ngủ đi Tôi kiếm thằng Hai anh cái đây Không biết nó điều tra tới đâu rồi Cũng trong lúc đó Bên cái cụ lao của ông chánh Ở giữa phòng khách Một ông tầm hơn 50 Đang ngồi đó ngậm cái tẩu thuốc Tướng tá ông ta bề vệ, Tóc dài, chân mày rậm. đối diện ông ta là con thúy nó đang ngồi khép nép ở đó chờ ông ta lên tiếng tầm một tuần nữa là tao cần đợt hàng mới bay coi thu ship rồi báo với tụi nó đi tiền cọc cho mỗi đứa đều nằm hết ở đây mỗi đứa 15 triệu còn dư bao nhiêu tao cho bay nhớ làm ăn chục kỹ vô đó dạ con biết rồi chú chú yên tâm đi Mấy tháng này chú cũng thấy rồi đó. Ông ta đưa tay lên, tra hiệu cho con thấy im lặng. Tao không có cần biết quá trình, chỉ cần kết quả thôi. Có công thì thưởng, có tội thì đứa đầu tiên bị xử là mày đó. Hiểu chưa con? Dạ con biết rồi, con không có dám để lộ sơ hở đâu. Được rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi. thằng bệnh đâu chuẩn bị đồ cho tao chưa có một thằng đứng phía ngoài dạ lên một tiếng con thúy nhỏng nhảnh bước lên lầu đi nghỉ ngơi thiệt ra nó đâu có lấy chồng đài loan nó được ở đây làm việc cho ông chánh bởi lẽ miệng mồm nó lanh lẹ lại chu đáo mấy tháng nay nó làm cho ông ta vụ nào cũng trót lọt ông ta có tiền thì nó cũng được kha khá khách đặt hàng càng nhiều Thì nó lại càng phải khua môi mố mép Mà dụ dỗ mấy đứa con gái nhà lạnh Sáng bữa sau Ông tránh cho người đưa con thúy vô bờ Để thực hiện phi dụ Nó te te lại nhà con huyên đầu tiên Ngồi cà kê dây ngỗng một thôi một hồi Nó đứng lên đi về Không quên để lại một câu Tiền cọc tới 10 triệu lưng đó có ba Cô suy nghĩ kỹ đi Năm ngày nữa là xuất phát rồi Nó mà chịu hả qua tới bên đó người ta giữ về cho cô Còn gấp ba lần cái số tiền cọc luôn Tao còn về Tao về nghe mày Suy nghĩ nhanh đi Cơ hội không có nhiều đâu Công Thúy quay đi Miệng cười đắc ý Mỗi nhà nó bớt lại 5 triệu Thêm số tiền dư ra nữa Chuyến này nó đủ tiền mua nhẫn hộp soạn luôn chứ không chơi Nó vừa đi khuất Cô ba đã hỏi con Quyên Rồi mày tính ẩm ở tới chừng nào cơ hội đổi đời lớn vậy đó Mà không biết nắm bắt Không lẽ mày tính gả cho thằng nâu thiệt hả Có đó mẹ Không có thì gật đầu đồng ý đi Để người ta đưa tiền cọc Trời ơi 10 triệu lẫn đó quyên Chưa kể về tới bển á Người ta còn gửi tiền về gấp đôi nữa Sao quá mẹ ơi Qua đã biết chừng nào cũng mới về được Ủa ngộ không con thúy nó dịa liên tục đó mày không thấy à tao nói rồi đó lo mà chuẩn bị đi tao với ổng nuôi mày đó vợ vợ mới là cơ hội để mày trả hiếu nè mẹ mẹ ép con quá con bỏ nhà đi cho mày coi con quyên vùng vằn bỏ ra sau hè Dậm mấy cái bước chân bình bịch cô ba nhìn theo ánh mắt bực dọc vô cùng chị tư hà trốn trén đi tới bên cô ba mà khẽ nói Mẹ à, coi bộ khó mà thuyết phục được con út đó mẹ Con có ý này nè, mẹ coi thử được không? chị từ ghé sát tài cô ba mà thì thầm Cô ba mắt mở lớn, dài qua hỏi gấp Được không mà nghe, lỡ có gì rồi sao con? Không có gì đâu, mẹ yên tâm đi Bà này cũng biết mà Mẹ đi không? Con dẫn mẹ đi liền luôn bây giờ nè Đi đi, mẹ dẫn mẹ đi đi Cỡ nào cũng phải làm cho nó chịu mới được Vậy là hai mẹ con căng nón Xuống xuồng chạy đi Dặn thằng bột ở nhà với cô Út Nó khoái lắm Cười toe toét, Chủ Út quyên đi đẻo nàng thung Chạy xuồng tầm hơn nửa tiếng Thì hai người tới nhà của một bà Dân ở đây kêu bà là bà Nam ù Bước vô nhà Thấy nhà cửa sạch sẽ tinh tươm Trong nhà mùi nhang thoang thoảng Tạo ra cái cảm giác ấm cúng lắm Bà Năm đang ngồi chỗ bàn trà mà Bà chửi ai đó ai, Dặn đi dặn lợi Là mần xong thì về Không chịu nghe La cả cho tụi nó quánh Còn xém bị cái thằng kia nó bắt nè Lì lợm rồi khóc cái gì Khóc nữa tao cho vô hũ Cho biết thân mẹ Ờ Hai người vô nhà ngồi uống trà Bà đưa tay ra ngoắc ngoắc Hai người mấy chục trẻ bước vô Bà Năm thấy mặt chị Tư Thì trỏ cái quạt vô chị Mà cười Ủa, cái con nhỏ này Tao mới cho bộ bay mà Sao tới nữa rồi Tao ngó bộ và đang mận ăn được mà à, Dạ thứ Năm Bữa nay con dẫn má con tới tôi chuyện với Năm Chứ con thì chưa cần tới Năm ơi Bà Năm đưa mắt nhìn cô ba Từ trên xuống dưới một lượt Cho gật đầu cười cười Cô ba cũng hơi cúi đầu Cười nói với bà Năm <cười> dạ thưa thầy Số lạng nhỏ con gái tôi nó lì quá Biểu nó đi lấy chồng Đài Loan Cho cha mẹ nhờ Mà nó một mực không chịu Bữa nay tôi tới Xin thầy cho một cái bùa ha Đặng mà tôi nói nó ngoan ngoãn Chịu nghe theo đi lấy chồng Dạ nếu mà thành công Tôi không dám quên ơn thầy Bà nằm ở một tiếng Trúc tra mấy miếng giấy màu đỏ Hít một hơi thiệt sâu, rồi vẽ lằn ngoằng chi chít những cái ký tự. Xong xuôi, bà xếp lại nhiều dòng, cuối cùng thành một cái hình tam giác nhỏ. và bỏ vô cái túi trúc đưa cho cô ba. Bà dài qua nói với chị Tư. Bay ra ngoài trước đi, để tao dặn mẹ bay mấy thứ nữa là xong. Cái loại bùa này không được để nhiều người nghe biết được. Chị Tư dạ một tiếng rồi đi ra ngoài đường đứng chợn. tầm hai ba phút sau cô bà đã ra tới chị hỏi dồn sao rồi má thầy nói sao chắc chắn không má năm trăm ngàn lẫn nó chứ ít sao mày thầy nói chắc chắn Mà bà bả kêu tìm cách cho nó chịu bỏ trong mình á với lại sức cái chai dầu này là được vậy là ổn rồi đó thôi về thôi con hai người về tới nhà thì hơi khựng lại Vì thấy có nhiều người trong nhà Hai mẹ con thằng nâu trời ông hai nữa Sao tự nhiên bữa nay tập trung hết qua đây hết trơn trọi vậy Thấy cô ba bước vô Ông hai để ly trà xuống bàn Trong mắt tay Còn ba ngồi xuống đây Chú nói chuyện chút coi con à, Dạ chuyện gì đó chú hai Con mới đi công chuyện gì à? Thấy mọi người tập trung giật mình luôn á Ờ Tại có chuyện muốn khuyên bày thôi Tao thấy con Quyên nó khóc lóc Nói bày bắt nó ưng chồng Đài Loan đại liếc gì phải không Dạ phải rồi chú hai Mà cái con Quyên này nữa Tự nhiên chuyện nhà mày đem nói tụng lum vậy mày Con không nói cho mọi người cản mẹ Trời mày bắt gã con đi làm sao Trước sau việc mày không phải lấy chồng Đâu phải ai cũng có cái số lấy chồng vào đâu con Tuy nó hơi già Cũng có thể là hơi xấu Nhưng mà đỡ hơn là mấy cái thằng trên răng dưới chép lạo Cột với chị nữa Hai mẹ con thằng nâu nghe vậy Biết là nói mình Ấm ức trong bụng lắm Mà không biết làm sao Không ngờ chỉ vì vài chục triệu Mà thay đổi cả một con người Còn đâu cái cô ba khẳng khái ngày nào Bây giờ bà sẵn sàng bán con luôn rồi Sẵn sàng rũ bỏ tình nghĩa sớm làng bao nhiêu năm Càng nghĩ càng giận Tiếng nằm đứng lên kéo tay thằng nâu về Hổng nói tiếng nào hết dựng ba ngồi đó Cũng chỉ thở dài ngao ngắn Con Quyên bữa trước còn dễ nãy không chịu lấy chồng Vậy mà đùng một cái Bữa sau đi kiếm con Thúy Nói là nó đồng ý. Con Thúy cười cái miệng muốn lên tới mép tay. Trúc cọc tiền 10 triệu, đưa cho con Quyên ngay tại chỗ. Xong xuôi đâu đó, nó hí hửng đi giáp sớm, hẹn ngày giờ xuất phát. Thế còn sớm, nó mới nán lại quán của bà Tư bốn ăn mấy cái hộp gà lộn. Ngồi nhiều chuyện một chập, nhìn trời cũng hơi sẩm tối, nó đứng lên trả tiền đi về. Lâu nay người ta không thấy bóng dáng của cô ma áo hường xuất hiện trong xóm Ai cũng nghĩ là cô đi đầu thai rồi Con Thúy nó cũng nghĩ vậy Nên cứ ung dung mà bước Bữa nay nó thay đôi guốc nhọn Bằng cái đôi guốc mọc Đi tới đầu kêu lóc cốc tới đó Chó sủa dáng cả trời Chiều chặn dạng mà nó mặc cái bộ đồ màu đỏ Xỏa tóc đi phấp phới Con nít lỡ mà còn chơi ngoài sân Thấy nó thì tim muốn lộn lên đầu Nó đi tới cái bụi tre, ngay tranh đất nhà thằng nâu Thì thấy có đứa con gái ngồi đó, không biết làm gì Con nhỏ tướng tá ngon lành lắm, tóc dài buộc gọn Mặc cái áo màu hường, ngồi hướng mặt vô trong Trong phút chốc, nó không gợn lên một chút suy nghĩ sợ sệt Chỉ thấy đó là món mồi ngon, nó bước tới gần hỏi Ê gái, mày đâu mà tao ngó bộ hơi lạ vậy cưng Gậy bỏ hay gì mà ngồi đây trầu chị? Dạ Em ở sớm này đó vợ, Mà cháy không biết hả? Thôi đừng sợ mê Tao ở đây nào giờ sao tao không biết? Tại chế chưa gặp em thôi Chứ sớm này cũng có mấy người gặp em rồi đó chứ bộ Nghe tới đây Con Thúy bắt đầu thấy có sự chẳng lành. Nó nhỡm dậy tính chạy vậy, Thì bị ai đó đè đầu nó xuống Nó ngước lên Thì thấy đó là một người ốm trơ xương, Ở trần mặc cái quần cục Nhờ cái hạm trống trơn toàn là núng Mà cười với nó Hai cái trăng nanh bắt đầu một dại ra Chồm qua khỏi mép Hất mặt khỏi nó Sao? Thấy tao biến hình đã không? Nanh nọc nhìn nghệ thực ha. Còn Thúy tay chân bụng trũng Lết ra ngoài đường Mấy cái gai tre Người ta chặt dục tùm lum ở đó Bắt đầu cào xé quần áo của nó Con nhỏ áo hường lúc này Cũng bắt đầu cười khùng khục lên Hai cái dài nó trung lên theo nhịp cười Nó hỏi con Thúy Cái giọng cứ giang giang Nghe mà nổi da gà lên <cười> Cho tao đi lấy chồng đại lang với cây Ai mày cũng rủ Sao mày không rủ tao Nó dài mặt qua Cái mặt trắng sáng với hai con mắt như hai cái chén vậy mũi miệng đâu không thấy mà cái tiếng nó cứ phát ra cho tao đăng ký một vé nha tiền cọc á thì mày đốt cho thằng hai nanh tao cũng muốn đi lấy chồng đài loan thử cho ông biết coi làm sao con thứ lúc này sợ đái cả ra quần rồi cố gắng lết đi giống áo hưởng cứ quên quanh tay chân mà bò theo chụp sát rạc không thèm chụp dính cứ chập hụt chơi vậy đó. hù con Thúy la làng giải nảy lên. Nó lằn nó lết nó kêu cha má. Thằng nâu trong nhà nghe thấy nhưng mà đâu có thèm ra. Mãi một hồi người ta nghe la quá mới bu lại. Nâu à ứ ớn, nói ma ma hường hường gì đó, xong rồi xỉu luôn. Ai nấy nổi ốc cục hết trơn. Biết cô ma vẫn còn ở đây chưa có đi đâu. Họ chấp tay dãi bà bên bốn phía, xin cô ma thương tình đừng có quậy. quỷ hai nanh với hai nguyệt nhìn nhau Bơm miệng cười bà tư bốn đứng gần đó nghe thấy dòm giáo dắt không thấy ai sợ quá chạy luôn về nhà Không thèm hóng hớt nữa chập sau mọi thứ đã im ắng ai về nhà nấy thằng nâu mới lò dò xuống ghe mà rủ ông hai mai ơi ông cháu mình đi chăn lưới đi con nghe nói bên mé cù lao á nhiều cá lắm mà ít có ai dám ra đó tại người ta sợ ma đó Mình đi ra đó kiếm mớ về phơi khô Nhét theo cho con quyền nó đi qua bệnh có cái ăn Ông hai nhìn nó chậm chập Thấy mắt nó hơi đỏ Ông mới hỏi Bộ không buồn hay gì mà còn tính mần khô Làm cố hội môn cho người ta vậy <cười> Buồn gì đâu ông hai ơi Nó cũng muốn đi rồi Thì mình chúc nó hạnh phúc vậy Con suy nghĩ kỹ rồi biển nó vui vẻ là được à Hai ông cháu lên xuồng Bơi một chập mới tới khu vực cái cù lao ông chánh Đang bơi bị bẩm Kiếm chỗ căng tay lưới Thì thấy có hai thằng đang vừa đi Vừa rội đèn quanh quất Thấy hai ông cháu Thì tụi nó nạt Nè nè hai người kia Đi đâu vô đây Đi chỗ khác đi Tính trình mò lên cụ lao làm gì Cái này là đất của ông chánh Chứ không phải đất quan đâu nha Làng quảng ăn đoạn không có thưa chính quyền ở đâu đó ông hai xua tay giải thích ờ mấy chú ơi ông cháu tụi bờ kim chỗ dần tè lưới kim cá ăn thôi chứ không có dám lên cù lao đâu mấy chú an tâm đi đừng có đủ tụi tôi tội nghiệp xin mấy chú đó xung quanh cù lao đều có người canh gác bước lên ăn đập tráng chịu đó đừng có nói sao tụi tôi không nói trước nghe ông già. liệu hồn tránh sang chút ạ dạ tôi biết trò cảm ơn mấy chú nhiều lắm nâu coi cọng đại lưới đi con Hai ông cháu hì hội thả lưới Rồi bơi lòng dòng đợi cá Cái cù lao cũng không có lớn lắm Bơi một chập là hết dòng Tới khuya thì hai người thu lưới đi về Bữa đó được nhiều cá lắm Thằng nâu mừng chân Cứ cười suốt thôi Rồi ngày con Quyên lên đường cũng đã tới Con Thúy mướn một chiếc vỏ lãi thiệt bự Chờ sẵn ở dưới bến Mấy bà mấy cô đưa con em đi chọn chồng nghẹt cứng cái bến xong nhà cô ba Ai nấy cũng sụp xịt dặn dò Nè qua được tới bánh á Là gửi tiền về liền cho cho ở nhà biết mà mừng nghe con Cô ba cũng nắm tay con Quyên Nhỏ nhỏ dặn dò Thằng nâu, thiếm năm Ông hai đứng đó cũng bình định không thôi Con Quyên nhận từ tay thằng nâu cái bịch khô Mà ráng gượng cười Không dám nói tiếng nào Nó sợ mở miệng ra Là nó sẽ bật khóc Cứ như vậy mà ngậm ngùi đưa tiễn nhau Con Thúy ngồi đằng lái Ngóng cổ hối mấy đứa con gái mau mau xuống xuồng để đi Tranh thủ lên cụ lao nghỉ ngơi Chờ tới giờ đi nữa Cả một đội gần hai chục người Mỗi người đem theo một cái cặp nhỏ Đựng hai ba bộ quần áo Con Thúy nói lên tới thành phố Mấy ông cho tiền tha hồ mà sắm sửa. Lúc chuẩn bị đi Thì có ai đó kêu ý ới ở đằng xa. Ê, còn, còn tao nữa. Chờ tao với tụi bay ơi. chơi cái gì trễ con chút mà tính bỏ đi rồi. Tất cả nhìn lại. Rồi trợn tròn hai con mắt lên. Là bà Sáu rau cải. Bà bận cái bộ đồ màu vàng chanh. Xách cái cặp đồ bự chẳng. Mang đôi dép lạo bãi màu. Dày cả tất. Đang hối hả chạy tới. Nghe nói mấy nay bà làm giấy sang đất cho bà Tư bốn. Quyết tâm chuyến này phải cưới được chồng giàu Ai nấy ngó bả trần trần Con Thúy cười giả lả. Trời ơi, con sơ sức quá à, Xin lỗi Sáu nha Thôi Sáu xuống xuồng đi, mình đi cho kịp giờ Con còn sắp xếp cho ăn chỗ ở nữa Ở trên bờ Chỗ cái bóng cây trứng cá Quỷ hai nanh trệ môi nói với hai nguyệt Xì, chết à Em nói thiệt đó ha Cái con mẹ màu vàng đó, đó. Đem cho em bù thêm hai con gà Em còn quánh cho đó. Má nghĩ sao má đội có chồng Giật giọng vậy trời Ủa Tao thấy mẹ cũng có chút nhan sắc mà Sao mày chê dữ vậy Nhàn này ném gì Nhàn nhãn chứ nhan sắc gì chứ Bây giờ thử bẻ răng bỏ hết xong coi Đem với em So của ai đẹp hơn Thôi mày bớt tạo lao của tao đi Mày không đi gây chuyện cho tao làm á, Để tao mừng rồi ăn no xong báo không à mày phải theo sát ông già đó nghe chưa em biết rồi chớ cần nhằn hoài luôn á chiếc chỗ lãi từ từ rời bến Quyên nhìn lên thấy mọi người đang hướng những ánh mắt bình trình nhìn theo mà trong lòng nghe xót xa đây là lần đầu tiên nó đi xa nhà cảm giác vừa sợ vừa hồi hộp trong đầu thì suy nghĩ đủ thứ chuyện hết trơn mặc cho cái tia nước tạc vô mình Nó đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm. Giờ này chắc mọi người trở vô nhà rồi. Tự nhiên nó thấy bơ vơ lạc lỏng quá. Nhìn qua thấy ai cũng cười cười nói nói. Háo hức để được ngó mặt mấy ông chồng tương lai. Và Sáu còn lôi cái kiến ra để tu lại cái môi màu tím sen. Chỉnh sửa lại cái cổ áo này. Ngồi thêm một chập thì chiếc chỗ lãi cặp vô một cái cầu bến bắt trộm ra sau một đoạn. Tất cả trục trịch bước lên bờ Trước giờ mọi người vẫn qua lại nhìn thấy cái cù lao này Nhưng đây là lần đầu tiên được bước chân lên Bước được mấy bước Con Quyên nhìn lại Chiếc chỗ lãi quay đầu chạy đi Tự nhiên nó sợ Nói sợ dội lên đột ngột Khiến cho nó run rẩy Nó cố gắng mím môi mà bước theo mọi người Nó nhìn xung quanh Để ý thấy cứ xa xa Sẽ có một thằng đứng ngó nghiêng trăm mét sông Giống như canh gác vậy Đi thêm tầm 5 phút Một ngôi nhà sừng sững đập vô mắt Khiến cho tất cả choáng ngợp luôn Nó đảo mắt một vòng, Thấy có hai thằng gác cổng Hai thằng ở cái kho sân sau Còn hai thằng gác ở cửa chánh Chỉ là cái nhà trên cụ lao thôi mà Có cần nhiều người canh gác như vậy hay không? Mà nghĩ cũng đúng Ông chánh vào như vậy ở chỗ heo hút này lỡ cướp nó lộng thì chỉ có đường chết thôi tất cả được đưa vô hai cái phòng mỗi phòng chín người con Quyền ở chung phòng với bà sáu khi tất cả đã yên dị con thúy mới nói giờ mọi người ở đây nghỉ ngơi đi mỗi người một giường thoải mái ha tới giờ sẽ có người đưa đồ ăn vô nhà tắm vệ sinh gì có sẵn trong này mọi người không cần ra ngoài tại vì đây hay có thú quan á nên phải có người canh gác vậy Mọi người cứ yên tâm đi Giấy tờ xong xuôi Mấy ông Đà Lan qua tới á là mình đi thôi Chứ không có gì đâu ha Nói xong nó quay người bước ra ngoài Con Quyên nghe được tiếng khóa cửa lạch cạch Những người khác thì lây quay chọn giường cho mình Con Quyền thử bước ra Dặn cái tay nắm cửa Bị khóa ngoài rồi Nó im lặng hoài trở vô Rờ rờ hai bên giặt áo Lục lộ cái cặp nhỏ của mình coi ngó vài thứ trong đó cái phòng này không có cửa sổ chỉ có mấy cái lỗ thông gió với cây quạt trần năm cái giường tầng mỗi giường hai tầng khá là rộng rãi tuy nhiên vì lần đầu tiên phải sinh hoạt chung với nhiều người lạ như vậy cho nên có hơi bỡ ngỡ con quyên nhận thấy chỉ có bà sáu là người quen còn lại đều là mấy đứa con gái ở chỗ khác tối đó khi mọi người cơm nước tắm rửa xong thì con thúy lại trở vô Thông báo một tình khác à, Có một số trục trặc nhỏ Cho nên là đoàn của mấy ông Đài Loan Không có qua hết một lượt được Mấy ông sẽ đi lẻ từng người mỗi ngày Ngày mốt là sẽ bắt đầu qua tới Bây giờ mọi người nghỉ ngơi đi Tối mai sẽ bắt đầu đi từng người một Mọi người ráng đợi Sẽ nhanh tới lượt thôi Đừng có quan mang nha Ông tránh ông phải đưa lắc nhắc Tốn kém ông còn than nữa Thì mình than gì ha Bà Sáu lúc này mặt hơi nhăn nhó. Vậy mời sắp cho Sáu đi trước đi con Chứ tao già rồi Bắt tao chờ kiểu này Thiệt chịu không có nổi à. Từ từ Sáu ơi Ai trẻ nhất đi trước Sáu chịu khó ha Có mấy ngày chứ gì vậy? Phòng bên kia còn chờ lâu hơn mình á Bà Sáu mặc quạo đeo ngồi xuống giường Biết vậy lấy chồng hồi chục năm trước được rồi Đợi tới bây giờ Tới lúc muốn lấy chồng Lại khó khăn đủ thứ Nghĩ mà nó tức cái lồng ngực luôn chứ không có giỡn chơi Đêm đó Con Quyên chìm bao thấy có cô gái tóc tai rủ rượi Hiện lên đứng ở góc phòng Nguy hiểm lắm Phải hết sức cẩn thận Chiều ngày mơi không uống Không ăn Nhớ chứ Con Quyên giật mình dậy, Mồ hôi ướt hết cả lưng áo Nó lo lắm Cố gắng nằm xuống dỗ giấc ngủ Trăng trọc hoài nó mới ngủ lại được Tới chiều bữa sau Người ta đem vô mấy cái khay cơm với mấy ly nước dừa Ai cũng ăn Chỉ có con Quyên ngồi đó Bà Sáu hỏi Sao vậy con Ăn đi chứ Mày ốm nhôm để mấy ổng chê Là khỏi có chồng à Dạ con nhớ nhà quá nuốt không vô sao Vậy mấy Sáu ăn dùm cho Bà mẹ tụi nó cho một phận có một xíu à Không đủ lưng bụng nữa Đối thấy mẹ luôn à Bà không có dám phản ánh sợ nó đuổi về Quyên vừa cười Vừa đưa phần của mình cho bà Sáu <cười> Sao ăn mập quá Là cũng bị trả về đó hay sao Thầy kệ đi Bị trả về cũng còn có sức lội bộ về nhà Cơm nước xong xuôi Nằm nói chuyện láp giáp Chừng hơn được 5 phút Đã thấy bà Sáu ngủ khò Quyên nó hơi chọc dạ. Ngó qua mấy cái giường bên kia Thấy ai cũng ngáp chắn ngắp dài Tầm một lát sau thì căn phòng chìm trong im lặng Chỉ còn lại những tiếng thở đều đều Nó đi lại chỗ cái cặp đồ Lấy cái gì đó nhét vô trong mình Rồi đi trở lại giường Nằm xuống nhắm mắt Một chập sau Nó nghe thấy tiếng cửa mở lạch cạch Có nhiều tiếng bước chân đi vô Dòng con thuyết cất lên Tụi bay trói kỹ từng đứa đó nha Bữa nay trái hàng đột xuất Cho nên chú nói phải làm xong trong đêm đó Xì, cần gì trói kỹ chơi Thấm thuốc mê hoặc quả trân rồi Cái này khiêng vô kho luôn á Chờ chú vô thôi Nè nè nè Mày mà ẩu tả là ông cắt đầu tao trước nè Nhanh đi, bữa nay hàng nhiều đó Tới sáng không biết xong chưa nữa nè Rồi tôi nó lục tục trối tay tất cả ra sau lưng con quyên cố gắng bình tĩnh nhất có thể để mặc cho tụi nó trối tay mình xong xuôi thì tất cả bị giác xuống một chỗ nào đó có lẽ là ra khỏi nhà vì quyên cảm nhận được không khí thoáng đãng và gió trời nhưng chỉ chút sau nó bị đưa vô một chỗ ngột ngạt tanh nồng khí lạnh cứ quẩn quanh với nền gạch nó nằm đó nghe thấy từng lượt người ra vô cuối cùng là một tiếng khép cửa lại Nó mới làm liều hé mắt ra Xung quanh im ắng không có ai Mở mắt ra nó trợn hết cả người Phía bên trái phòng là một cái bàn bằng inox rất lớn Kế bên cũng có một cái kệ inox Có mấy tận Đều là những khay dao kéo Rồi những cái thùng giữ nhiệt chất cao ở một bên Con Quyền không biết đó là cái gì Nhưng mà nó sợ quá Nó dòm quanh quốc không thấy cửa sổ hay là bất cứ thứ gì có thể ngó ra ngoài. Bình tĩnh ngồi xuống, cố gắng đưa tay dán cái ống quần lên. Ở bắp chân của nó có băng một miếng gạt, nó luồn tay vô, móc trong một cái lưỡi lam. Nó nhắm mắt, từ từ tháo lớp giấy, bắt đầu cố gắng cứa cho đứt cái dây trối đi. Vì có bẻ khớp tay xuống để cắt, mà nó bị dợp bẻ mấy lần, còn cắt vô cả tay. Nhưng mà lúc này nó không có cảm thấy đau nữa, Chỉ biết là mình phải tìm mọi cách để thoát ra khỏi cái chỗ quỷ quái này. Lúc đó thì ở phía rìa cụ lao, có một thằng năng è e ạch chát một cái thùng đá lớn. Vừa đi, vừa kêu tụi canh gắt. Ê, ê, lại uống trà đường cho nó tỉnh nè. Mẹ Thúy này pha hơi lố, cho nên có xíu đắng nè, mà ngon lắm. Tụi bay uống đi, nãy tao nóc một ly rồi. vừa nói nó vừa múc một ly đưa cho một thằng Bữa nay trời nóng nực Mà được uống trà đường Nên thằng nào cũng khoái hết Cái thằng này đưa bao nhiêu là nóc hết bấy nhiêu Tội nghiệp Nó na cái thùng bành kia đi hết một vòng cụ lao xong Là buông tra thở e e Chưa kịp hoàng hồn Đã bị con thúy chéo Hả cái thằng kia Ngồi đó làm biếng hả mày Vô chuẩn bị hàng cho chú đi kìa Lấy băng keo quấn mấy dòng bịch miệng tụi nó nghe chưa Đứa nào la lên á Là ông cho mày theo tụi nó luôn đó à, Rồi rồi rồi Tụi đi liền lâu lâu làm biến hoài cũng bị chửi nè Đi vô đó Kêu hai thằng canh cửa đi ra ngoài bến Đẩy mấy cái xe nước đá vô luôn em ông nội nhỏ Dạ con biết trò bà nào lớn Con Thúy lèm bèm Bỏ vô nhà nói chuyện với ông Chánh Nghe ông dặn dò ngày mai Kiếm hàng ở địa bàn nào Con Quyên nãy giờ đã cắt xong giấy trối Đang cắt dây cho bà Sáu Thì cửa mở ra Một thằng bậm trợn bước vô Làm cho nó chết điếng người Nó lùi lại đưa con dao mà nó mới lấy bên kia qua để thủ thế Thằng nọ đóng nhanh cửa một cái Rồi xịt một cái Tao nè Băng nhà đằng nghe bảo hường Mau cắt dây rồi đánh thức tụi kia đi Nghe tới bà áo hường Con Quyên lờ mờ hiểu ra vấn đề Thế là hai đứa dội vàng chạy tới Cắt dây mở trối cho cả đám Nang giải một chỗ là tất cả đều bị mi man Không có lây tỉnh được Thằng nọ dò đầu bước tay Suy nghĩ dài dây rồi nói Ê, gồm tụi nó vô một chỗ đi Dồn một cục lại Càng gọn càng tốt Tao sẽ đứng chặn ở đó bảo vệ Mày mở cửa lén ra ngoài, kiếm cứu vị nhanh đi Gật đầu một cái Hai đứa mau mau lôi cả đám vô một cốc tường Cho đứa này ngồi lên đùi đứa kia Xếp chồng xếp chéo lên nhau Kệ miễn sao không ngợp thở Miễn sao gọn gàng để cho dễ bảo vệ là được Thằng nội nhìn quanh quốc Kiếm được hai cái ống tiếp đứng thủ Con bé Quyên hé cửa liếc mắt Nó lạnh người Bởi vì nó thấy một cái ông tóc dài Đang lững thững đi tới Rồi vàng ngồi thập xuống Nép sát cạnh cửa Cửa vừa mở ra Ông ta vừa bước vô Con Quyên lẹ làng của mình lăn ra ngoài Cho lơm cơm bò dậy Mà chạy hết sức ra phía cổng. Ông tránh gầm lên. À, bắt nó lại cho tao. Còn tụi mày. Vô đập chết thằng ôn này. Trời lôi tụi kia lên mẫu luôn. Tao không cần làm gì bữa nay hết. Xong chuyện này thì tụi mày biết tay tao. Làm việc tắt trách. Một đám năm sáu thằng như đô vật. Nhào vô tính tấn công cái thằng giữ tụi con gái. Sức nó ghê lắm. Thằng nào bườn vô. Đều bị nó đập quay đơn. Lúc cả đám nhào vô một lượt Mà bám cứng vô mình nó Nó gồng lên hất một cái Cả đám bay xa ra cả mét Thằng nào thằng nấy kinh ngạc Cái thằng này thường ngày Nó mạnh cũng đâu mạnh tới mức này Chực nhìn xuống chân thằng nọ Thấy nó đứng nhón gót Một thằng hiểu ra vấn đề Dội vàng chạy đi ra sau bếp Hốt lên một tô muối Mạnh thằng nào thằng nấy hốt Mà chội lia lịa vô mình thằng đó Được mấy cái Thì thằng nọ té giật xuống Nằm sụi lơ cán cuốc, Tụi nó nhìn nhau nhếch mép cười Mà mau đi tới Lôi một người ra khiên lên bàn Cũng lúc đó ở phía ngoài cổng Ông Chánh vừa nhào tới Thợp được đầu con Nguyên kéo giật lại Thì có tiếng một người đàn ông la lên Ông Chánh Chúng tôi yêu cầu ông thả cô gái kia ra Để chúng tôi làm việc Có đơn tố cáo ông can tội buôn người Ông có quyền giữ im lặng Tất cả im miệng cho tao Vừa gầm lên Ông ta dựa siết lấy cổ con Nguyên Khiến con nhỏ nghẹt thở mà bươi vào Cô ba từ trong bụi cây sót con Mà nhào ra Con ơi mày thả con tao ra Nếu không thì đừng có trách <cười> đứa nào ngon bước lên Tao bứt cái đầu nó ra thưởng nóng liền Cánh tay hộ pháp Siết thêm một chút Con Nguyên nhón gót nén đầu, Nó luồn tay vô áo ngực của mình lôi ra một cái cây nhọn ngắn như cây trăm cài tóc ông chánh lo láo liên đề phòng xung quanh nên không chú ý tới hành động của nó nó bậm môi nghiến trăng xoay người cắm phập cây trầm vô ngực trái của ông ta một tiếng gào lên đinh tai nhức ốc cánh tay xiết cổ nó cũng buông lỏng từ trong thân người ông chánh giọt lên một cái bóng màu đỏ bay nhanh ra ngoài mày chạy đi đâu hai nguyệt ẩn thân cố nén cảm xúc nãy giờ Lúc này cô giọt theo cái bóng đỏ đó Cả hai mất cúc ra ngoài mé rìa cụ lao Hai nành là ý ấy Chứ -ch -ch -ch hai trời em biết, Em theo bảo về chứ Lúc này ở trong sân Cái thân người ông chánh đột ngột phân quỷ một cách chóng mặt Tất cả há hốc miệng ra mà nhìn Không ai tin nổi vào mắt mình Loáng một cái Mà thân thể ông ta chỉ còn lại bộ xương Mặc quần áo Nằm giữa một cái đống dịch đen hôi tanh dữ dội Mấy chú công an nhìn nhau Rồi nhìn về phía mọi người Con Thúy nãy giờ nếp ở cửa lén lén bước ra ngoài chỗ tối Tính lợi dụng thời cơ mà trốn đi Cô ba nhìn thấy thì la lên Con kia, mày tính chạy đi đâu Nó hớt hại sải bước Cô ba nhanh như cắt Chạy theo nắm lấy áo nó Bằng một động tác dứt khoát Cô quật nó té cái phịch xuống đất Tay trái vẫn nắm lấy cổ áo, tay phải đấm một cuốn vô cạnh hàm. Con Thúy bất tỉnh nhân sự. Cô bà đứng lên, phủi phủi tay nói. Giỡn với cụ chiến binh hả mày? Mọi người cười ồ lên vỗ tay rào rào. Còn gì phía tụi trong lò mổ? Ban nãy nghe động, đã ầm ầm luồn ra cửa sau chạy trốn. Lúc này đã nằm còng queo dưới sân, vì bị ăn mấy đòn trôi điện, tê tái tâm hồn. mấy bà con gái lúc này cũng đã hoàng hồn tội nhất vẫn là bà Sáu bị lưu lên bàn mẫu lột sạch quần áo Mai mà nó chưa kịp trạch cho phát nào nếu không chắc đã thành con ma trên nữ rồi thằng nâu lại dỗ dỗ đầu con nguyên có sao mày có bị thương chỗ nào không tao không sao cũng mai là lên kế hoạch hết rồi á chứ không thì thấy bà ngoại luôn cô ba dỗ vai con gái <cười> Đúng là con nhà nội có khác, dũng cảm lắm con gái. Cây này mẹ thưởng lớn cho, thưởng nóng, thưởng hậu hĩnh luôn. Con Quyên cái miệng thì cười, mà nước mắt thì rớt ra, vì một phen hú hồn hú vía. Chắc ông bà cũng gánh gãy mấy cây đòn gánh, mới độ được cho nó trận này. Mọi người đang thu xếp trong này, thì ngoài bến sông trận chiến đang diễn ra kịch liệt. Cái giông màu đỏ đang đứng lơ lửng trên không, đối đầu chỉ nó là cô Hoàng Nguyệt Quỷ Hai Nanh và ông Hai Trạm Và một nhân vật đặc biệt nữa Là bà thầy Nam ù Cái dông màu đỏ cười lên khăn khặc Trên đầu hiện ra ba cái sừng cong cong một tùm lum hướng hết Hai Nanh trề môi Trời ơi Tao tưởng có mình tao là bộ dạng Ngó tức cái mình thôi chứ Ngó mày thiệt tao cũng ứa cái lá lách ghê nơi Sừng mà cong như mắt chẻ đầu chẻ Không giống thứ ồn vậy Trần. Ừ. Kệ mẹ tao Dòng cái thứ đã súng trăng còn nhiều chuyển chê hại N nó, nó chửi em kìa Quỷ hai nành miếu máu Mét hai nguyệt Cô cười khổ lắc lắc cái đầu <cười> ông ấy hai đứa mày á Trai chữ lộn một chặt đi rồi quánh. Chứ tao nghe tao mệt dữ lắm rồi đó nghe. Tao không có rảnh mày Tụi bay không hồng thì đi về đi Tao coi như tụi bay chưa từng đặt chân lên đây Bằng không thì đừng có trách sau. Tao không nói trước nha Mày thoát ra Cũng một phần là do tao sơ xuất Vậy cho nên nhất định tao phải bắt nhốt mày lại được Đừng có ở đó nó nhảm nữa Mày biết là tao luyện quá bao nhiêu mạng chưa à, Cái con ếch ngồi đá giếng coi trời bằng bàn tay kìa Hai nguyệt lướt tới Đấm cho một phát ngay giữa mặt cái dòng ba sừng Nó la ầm lên à, Cái con thiên lôi hành này Chơi cái gì mà đánh không báo trước nữa mày Đối với mấy cái đứa hổn xược, Vừa mất dạy như mày á Thì phải đánh vậy mới được Dòng ba sừng tức tối phất tài Một đám quan hồn uổng tử Từ đâu trầm trập chạy lên Hai Nguyệt nhã dội di ngọc lướt tới nhét vô tay ông hai Cho căng dặn Thử đánh lộn một lần trong đời đi ông già Đứa nào tới á Ông giả nó cho tôi Nếu nó không hút ông đi á Thì ông đừng có kêu tôi nha ờ, Trời quánh thì cả cô hai ông thử quánh cây lương đi rồi thấy cảnh ạ nói đoạn cô lướt nhanh về phía cái dòng ba sừng mà tung chảo ra đánh súng nó giận khí đỡ bằng một tay còn một tay nắm thành nắm đấm mà giận khí lần nữa đấm về phía hai nguyệt cô lăn một vòng trên không phóng ra luồng ánh sáng vàng nắm một đầu như cái rô giải mà quất vô thân của cái dòng ba sừng nó bị trúng một đòn thì ưỡn người lên vì đau vừa đánh vừa chửi Đồ cái quần nành đó đá, Quần hùng dữ Quân đàn bà ngang ngược mà Mày chửi một hồi đi Thằng tên quân nó rút lưỡi mày bây giờ đó Thứ đàn ông gì mà cái mỏ chốt chét tối ngày à Hồi đó chắc khổn quá bị người ta đánh chết phải không Bên kia Dòng dế tràn lên tấn công Hai nành đứng đối đầu với một nhóm tầm hai chục đứa Đứa nào đứa nấy mặt mày dữ tận Âm khí nghi ngút bốc lên Một đứa bị đẩy nhào lên trước Hai nành thợp cổ quật xuống đất Từ giận khí dọng lên trên lưng Nó đau đến quằn quại lăn lộn không dậy được Hai anh cười khẩy <cười> Tưởng ăn hiếp tàu dễ hả Ngon nhạo lên Một thằng trong đám giông Bẻ một nhánh cây trong bụi Truyền âm khí vô mà phóng tới Hai anh lự mắt la lên Hai nành sức chiêu Thằng chả lộn một dòng Đưa hai ngón tay ra Kẹp lấy cái cây đang phóng tới Y như trong phim kiếm hiệp Chỉ khác cái là kẹp xong Thì mặt mài thằng chả miếng sắt Mặt đỏ que miếu máu chửi Bà mẹ cái thứ mất dạy mày Chơi gì mà bẻ cây gai bướm một phóng tao vậy Mày bẻ cái cây bình thường không được hả vậy Tụi nó cười lăn cười bọ Hai anh đi máu cầm luôn cái nhánh cây đó Giận lực mà đánh xuống đầu tụi dông giết cả chấn Còn đánh vừa mạnh vừa nhanh Tụi nó không kịp trở tay Té lăn lộn nằm giải đành đạch luôn à, Anh ơi Tha cho tụi em Lần sau tụi em không dám vậy nữa đâu Tha nè tha nè. Tôi, tao cho tụi mày nếm mùi gậy ông Đập lên lưng ông Mà cái gậy gai á là thấy bà ông luôn à Cái thứ mà quỷ trà trọt Tụi nó khóc lóc năn nỉ lại lục Bà Năm thấy vậy Cầm một lá bùa lớn thu cả đám vô Rồi cất vô túi Ở bên kia Ông hai bị tụi nó dồn vô giữa Ông đưa tay lên hụt Nè Tụi bay sắp tới là tao tán đâu nè Tao không có nương tay đâu đó Tao tán mạnh lắm mà. Tụi nó cười hi hí, siết chặt vòng dây Một đứa chồm tới đưa cái mặt vô Sát mặt ông hai Mà thách thức Bác nè Tán đi ông già Tán mạnh lên Ê, Tôi sợ ông ghê đó Chát lên một tiếng Cái dòng bay ra cả khúc Giải lên đành đạch luôn Bà Năm đi tới đưa lá bụa ra Lẫm Cứ vậy Một cú tán là một em bay ra Giải như ăn dạ luôn Từng tiếng lụm của bà thầy Năm lại gian lên Bên kia ông hai càng đánh càng hăng Bà thầy Năm mặc sức mà thu dòng Bà còn tưởng bữa nay sẽ đi đánh lộn mịt mù khối lửa Ai mà có ngờ Lại ra cái kết quả này cứ như vậy hoài chắc bà quên luôn cách bắt ma luôn quá. Hai Nguyệt vừa đánh vừa canh chừng ông hai, thấy ổng cũng đã chịu dùng lên. Cô cười đắc ý, mà dai qua toàn tâm toàn sức đánh với cái giông quỷ này một trận. Cô tung cái dải ánh sáng quấn lấy cái sừng ở giữa đầu nó, rồi giựt mạnh. Giông ba sừng cắm đầu chớ giới, tiện chân cô đá luôn một cước, làm nó tung lên không chung. Nó không chần chừ. mà bận một luồng khối đen đặc, hơi lạnh tỏa ra, lạnh buốt cả một vùng xung quanh. thẳng tay đánh xuống đầu hai Nguyệt một đoạn chí mạng. Hai Nguyệt lấy hết sức, giận lên một luồng ánh sáng vàng chống đỡ. có lẽ là ngang sức, nên hai bên cứ ghề nhau, không phân thắng bại được. Dung Ba sừng trướng người lấy đà, đè xuống một lần nữa. Hai Nguyệt nghiến trăng nhắm mắt chống trả, hai tay cù trung linh. Cái giông ba sừng cười ha hả Khoái chí nói <cười> Gồng hả cưng Cưng gồng nữa đi cưng Nó cười lên gian giọng khắp một mặt xong Mọi người đang ở trong nhà nghe thấy Tức tốc chạy ra coi ngó coi chuyện gì Mặc dù ông hai đã dặn trước là không được ra Ông hai lúc này đang nhá nhá cái tai Tính tán cái dòng cuối cùng Thì hai nanh nhào tới Giả cho cái dòng một phát Không dậy nổi luôn Chụp lấy viên ngọc từ tay ông hai lướt tới nhét vô miệng trả lại cho Hai Nguyệt. Luồng ánh sáng vàng lúc này bắt đầu mạnh lên, đẩy lùi cái luồng khí đen đáng ghét đó ngày một ngắn lại. Dòng ba sừng đang đắc ý thì chợt đứng khựng lại. Cố giận lực nhưng không tấm tháp gì, đành chút lại bỏ chạy. Thì Hai Nguyệt tung mạnh trong một đoạn, Cái dòng ba sừng bay lên không một đoạn. Hai Nguyệt uống mình, quá thành hoàng xà khổng lồ, quất một cái đuôi vô giữa lưng nó. Cái dông ba sừng bay thẳng xuống đất Thân thể gãy gập Ba sừng gãy hết hai Quỷ huyết tràn trở lên lán Nó cóc lóc giang sinh tha cho tôi đi Tôi hứa không có trốn đi làm sàn bay nữa đâu Tần trai tôi tu tâm dưỡng tánh mà Tao thách mày trốn lần nữa đó Con hoàng xà trường tới Khè vô cái mặt của dông ba sừng Ông hai không phải lần đầu thấy cảnh này Nhưng mà trong bụng cũng đánh trống chậu Hai anh cười lên khóa chí <cười> Tao cho mày cà chớn nha mày Đụng ai không đụng Đi đụng chế hại của tao Hai nguyệt quá lại thành hình hài con người Đi tới hỏi cái dòng Tao mày thuật lại sơ cái quá trình nè Mày trốn ra tới giờ coi Dạ Bữa mấy cái mái múc đất Đu làm bể cái hũ Em thoát ra tính vô trận lên núi gì rồi Nhưng mà suy nghĩ lợi Em mới đi vòng quanh điều tra Biết cái cha tránh truyền dụ dỗ mấy đứa con gái đi lấy chồng Đài Loan á Mà thiệt ra là nó mổ bụng Nó bán đồ lầm Đâu lâu gửi ít tiền về nhà tụi nó lấy lòng tinh vậy thôi Tụi nó có đường dây chặn chạy hết trơn à Bởi vậy em quyết định mượn xác thằng này để tu luyện Em xúi mấy cái dòng bị nó đào mổ đốt xương theo ám Ám cho nó yếu ấy. Em bắt hồn nó rồi chiếm xác luôn Trước khi mẫu tụi kia Em sẽ là người giết Bằng cách thúc dương khí Xong rồi thì uống máu xác đem thải xuống hố chôn tập thể ở phía sau Cứ thải xuống một đứa Đổ rồi bột trí đất lên Rồi đóng nắp lại Mỗi ngày một đứa thôi Rồi cái tự nhiên bữa nay em hứng lên em muốn giết hết Cái bị lộ luôn Chà, cái tội của mày khó ta lắm á Mai mà tao điều tra ra Lập kế đưa con viên vô tay của tụi mày Hai ông cháu thằng này đi thả lưới đằng thám thính Thằng hai nanh nhập sát thằng kia Chuốt thuốc mê cái đám lính canh á Cho công an tiện bể đánh úp tụi mày Chứ mày tưởng tụi tao là đồ bỏ hả cái kim trong bọc lâu ngại cũng lòi ra hả con Lần này tao không có nhốt mày nữa Mày hết thuốc chữa rồi Dứt cầu hai nguyệt chụp đầu cái vong ba sừng rồi biến mất đi cũng là cái chúng âm u đó cũng là cánh cổng đó cũng là cái người mặt chắp đen đó lúc hai nguyệt quay đi ông ta nói thầm thằng này được chăm sóc còn kỹ hơn cái con hôm bữa nữa kiểu này ai dám đắc tội với bà Ây. nhà Cô Ba bữa nay, người đâu mà tập trung quá trời Có cả mấy ông cán bộ trên tỉnh xuống nữa Nghe đâu là biểu dương tinh thần quả cảm chi đó Trao giấy khen gì mà tùm lum tùm la Ai nấy cười hiếp mắt hết Nhưng mà tới lúc kể lại cái khúc điều tra hiện trường Thì không khí trùng hẳn xuống Mắt ai cũng đỏ que không giấu được cảm xúc Lúc chia tay đi vậy Một ông cán bộ xã bắt lấy tay Tiếm Năm Bởi Tiếm là người lên trình báo công an về kế hoạch liệu mạng của hai gia đình Ông cười khà khà nói <cười> Chị Năm à Thiệt á Tôi phục chị lắm đó ngày chị Năm Chị mới trà không bao lâu Mà lập công lớn quá chừng Mốt mà có vô nữa Tụi tôi khuyến mãi cho ha <cười> Giảm bớt màu ra Thiếp Năm cười Mà cái mặt cứng ngắc như khúc cây À <cười> Tôi mà có vô lần nữa Là mắc tội gì luôn á Cá nhà cười cái hì Tạm biệt mọi người trở lại cơ quan Chứ còn lại người nhà với nhau Cô bà mới dài qua nói với chị Tư Vợ thằng Tư à Mẹ biết là bay có ý tốt Nhưng mà tỷ dụ như lần này á, Mẹ u mê thiệt đi Con dắt mẹ đi bỏ bùa em con Rồi nó có mệnh hệ gì nhà mình biết làm sao Mai mà gặp được bà thầy cao tay Bà đoán luôn được y phóc ý của mẹ Nhìn được cái hoàn cảnh mắt phải Bà mới cho con quyên cái cây trăm làm bằng gỗ đào để phòng thân đó Mẹ kêu nó nhét vô cái bịch cá khô Lỡ mà tụi nó có xét độ thì cũng không có để ý Mẹ nói vậy chứ không có trách con Chỉ mong là con suy nghĩ thấu đáo Gia đình với nhau Thấy sai thì phải khuyên trăng biết không con Dạ, con biết rồi mẹ Tại con ham tiền mà u mê Mẹ với em bỏ qua cho con lần này Ông hai xua xua tay Thôi thôi, mọi chuyện nó qua hết rồi Giờ tính tới chuyện nhà đi Tao trông ăn đám cưới quá chừng rồi đó Ai nấy đổ dồn cặp mắt về phía thằng nâu với con nguyên Thằng nâu hít tay con nguyên nói Ê Quyền. Mày nói gì đến một lần nữa chứ Để người lớn ép uống về hoài mày coi được không Chứ tao là tao coi được á Tao chịu á Con Quyên mặt đỏ bừng Trời ơi mày ham lắm Tao nói rồi Chừng nào con heo đủ tạ đi rồi tính Giờ nó còn chút ẻn hả chán đợi đi Mấy người lớn vỗ chai thằng nâu Mà lắc đầu <cười> Thôi trắng đuôi heo phụ nó đi con Con heo chậm lớn thì mày chậm có vợ thôi hả? Thằng nâu mặc tiêu nghỉu như mèo bị chặt đuôi Mấy người lớn nhìn nhau cười thôi là cười Lúc này ngoài bụi tre, chỗ ranh đất nhà thằng nâu Bà Sáu đang xì sụp lại tạ Trên mâm là bốn con gà nướng đất sét Bá vừa lại vừa khấn Nhìn dạ, còn lại cô áo hường <cười> Con tạ ơn phù hộ cô độ trì Cho bà tư bốn triệu cho con chuột lợi đất con hứa từ nay tu tâm dưỡng tánh Giữ thân trong trắng tới cuối đời con xin cô hưởng chút lòng thành của con nghe cô hai nguyệt với quỷ hai nanh cười lên hi hí, hí. <cười> mày thôi đi đừng hòng ở lại đây khỏi xin hỏng ấy khỏi luôn không có chuyện lâu lâu về gì, gì hết tao nói rồi lâu lâu ăn một lần thôi Ăn quá là khỏi tu tập được cái gì luôn á. Thứ gì đó, Lì là ta tán bay nhanh bây giờ đó Trong tiếng gió đưa bụi tre kéo kẹt Là tiếng khóc thúc thích Tiếng chửi bới lèm bèm Hòa lẫn vô nhau đều đều Đó là âm thanh gì Là âm thanh của sự bình yên đó Mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Bí mật sớm trăm bầu Là phần tiếp theo trong series Những câu chuyện về hành trình độ hóa bông hồn Của cô Hai Nguyệt Và ông Hai Trầm, Của tác gia Quỳnh à, Mong rằng quý thính giả đang nghe truyện của Nguyễn Huy Nếu như mọi người Tiện tay Và chưa đăng ký kênh Hãy ủng hộ Huy một lượt đăng ký nhé à, Chúng ta đang hướng tới Cái mốc là 500.000 khán giả Trong dịp tháng 9 này, mong rằng sẽ có thể đạt được. Cảm ơn tất cả quý tín giả rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video chuyện sau. Chúc quý tín giả một đêm ngon giấc.